Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì lại khựng lại Đôi bàn chân của gã vừa dẫm phải một bãi chất dịch nhân nhất Ngay gầm quan tài Gã cao mày quay đi Mùi hôi thối sọc lên tầm lọ Gã với lấy cây đèn dầu soi xuống thì á khẩu Bãi dịch nhảy mà gã mới dẫm phải Chính là nước chảy ra từ quan tài Âm thanh ấy chẳng đâu xa lạ Là phát ra từ ngay chính cỗ quan tài của mẹ gã. Hoàn giật thoát cả mình. Thế nhưng cũng nhanh chóng phải bình tâm trở lại. Gã bước ra ngoài thềm gọi to. Ất ơi! Ất! Ất ơi! Lên đây, đây tao bảo này! Thằng Ất ngủ ở gian dưới nghe tiếng chủ gọi. Vội vàng lồm cồm chạy lên. Dạ, bẩm ông, ông có gì bảo hả? Hoàn bực dọc tiến ra lu nước rửa chân, đoạn quay lại. Sạc bà già, dị nước hôi thối quá. Nhẹo đầy trên nền nhà kia kìa. Mày lấy chè khô với rau lang lót dưới đấy đi, cho nó đỡ thôi. Nhanh cái tay lên. Thằng Ất nhanh chóng làm theo lời chủ. Quả nhiên là cái mùi tanh ấy cũng bớt đi phần nào. Thằng Ất vốn yêu bóng vía, nhưng chủ đã bắt nó phải canh quan tài chung, cũng chẳng dám trái lời mà giải chiếu nằm luôn ở đó. Có thằng Ất ở đây, phần nào hoàn cũng thấy bình, bình tâm hơn. Thế rồi cả chủ cả tớ cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc mộng mị. Không biết đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi nghe tiếng con quả đi ăn đêm, nó réo gọi thê thảm làm cho hoàn bàng hoàn tỉnh giấc hoàn dụi mắt ngáp dài rồi giật mình nhận ra ở trên đầu quan tài tự bao giờ lù lù một con quạ đen đang đậu ở đó lạ thay con quạ cứ đứng sừng sững ở đầu quan tài mà gào lên những tiếng ghê rợn âm thanh ai oán Do vang vọng như thế, thế mà thằng người ở vẫn cứ co do ngủ ngon lành, hệt như không nghe thấy gì cả. Con quạ nhìn xuống thằng Hoàn chồng chọc, ánh mắt xanh vô hồn làm cho gã rùng mình ớn lạnh. Đoạn, nó vỗ cánh phành phạch ra ngoài cửa sổ bay mất, biến vào trong màn đêm âm u. Hoàn thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi hẳn dậy. Ra phía ban thờ với lấy ba que nhang. Châm vào ngọn đèn dầu Ba que nhang bắt lửa cháy đỏ rực Làn khói xanh mờ mờ bốc lên Gã cắm ba cây nhang xuống bát hương ở đầu quan tài Lầm rầm khấn vái à, Mẹ ơi Mẹ hạ Mẹ sống khôn thắc thiêng, Thì Phù hộ Cho con cháu Mẹ nhỏ À mẹ Lúc mở mắt ra, thì một lần nữa gã kinh hãi hét lên, ngã ngửa ra đất. Trong làn nhang khói mờ mờ, khuôn mặt bà cụ ngạc, vừa hiện ra gầy guộc, ướt sũng. Ánh mắt của bà cụ nhìn chồng chọc vào gã như oán như hận. Ôi giời, ôi giời ơi! Ông ơi, ông, ông ơi, ông làm gì mà ông gào toán lên thế? ông ơi tiếng hét của hoàn làm cho thằng ất hoảng hồn gọi giật giọng choàng tình ú ớ hoàn bấy giờ mới nhận ra vừa rồi chỉ là trong cơn mộng mị mặt gã tái mét toàn thân ướt đẫm mồ hôi bàng hoàng nhìn quanh nhà trời vẫn còn mờ tối ở giữa nhà hai ngọn nến vẫn bập bùng tránh sáng cái quan tài vẫn im lìm ở đó gã hoàn hồn mặt cắt không còn một sọt máu ất ơi mày mày mày ra tháp cho cụ tuần nhang cụ cụ cụ cụ mới về đấy thằng ất nghi hoặc nhìn chủ rồi liếc lại cái quan tài sơn son thếp vàng bên trong sắc bà cụ vẫn im lìm tấm vải phủ trên mặt vẫn nguyên vị trí cũ thằng ất thấy lạ lắp bắp ông ơi cụ cụ cụ về Ý, ý ông nói cụ cụ cụ đã chết rồi xác còn đang cứng đờ đờ thì cụ cụ về đâu cụ về thế nào hả ông hay là ông thương nhớ cụ quá ông tưởng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net